các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cổ đồ, đồ đạc được bỏ ngổn ngang. Chưa hết, còn có dao kiếm và mấy cái thứ vũ khí nguy hiểm khác. Cô nhăn mặt, nghĩ về cái đám đàn ông xăm trổ đêm ngày hôm qua, chắc chắn chúng là của họ chứ không có ai khác. Hương cố gắng né tránh rồi bước nhanh xuống dưới lầu. Đến nơi, cô thấy bà Ngọc đang ngồi đếm tiền với đống tiền trên tay của bà. Nó như thể là một đại gia đối với cô vậy. Không tránh khỏi cái việc bất động và nhìn không có chớp mắt, nhận ra cô, bà Ngọc đưa tay vẫy vẫy lại. "Hương, dậy rồi đấy à? Qua đây ngồi chơi nào." "Dạ vâng ạ." Hương khép nép bước tới, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào sập tiền kia. <cười> "Tiền này có nhiều không?" "À, dạ nhiều ạ, rất nhiều ạ." "Ừm, chỉ mới kinh doanh có một đêm thôi đấy." Cái gì ạ? Một đêm ạ? Bà ngập kéo Hương lại gần hơn thì thầm. Con có biết kinh doanh thứ gì hay chưa? Dạ, con không biết ạ. Ừ. Kinh doanh niềm vui của bọn đàn ông đấy. Ờ. Là sao ạ? Hương nhíu mày. Ờ con, con con chưa hiểu lắm ạ. <cười> thì là làm gái đấy, phục vụ đàn ông là để lấy tiền. Trời Hương há hốc mồm, "Là làm gái ạ?" Cô thừa hiểu cái ý nghĩa của cụm từ này, bởi ở quê lúc trước cũng có không ít người đã hành nghề như vậy, mà hầu hết họ đều bị những người xung quanh dè biểu và khinh miệt. "Sao? Con có thích tiền nhiều hay không? Có muốn làm không?" "Con con không muốn." Hương ngắt lời của bà Ngọc ngay. "Cô Ngọc ơi, con con không làm đâu ạ." Mẹ con mà biết thì giết con chết đấy. Con con không dám đâu ạ." Gương mặt của bà Ngọc tối sầm lại, giọng nói thì bắt đầu có chút đổi khác. <cười> "Có gì đâu? Con nói giỡn đấy mà. Con là con cháu ở trong nhà, có kêu con lên để làm thu ngân mà thôi. Con cứ làm tốt cái công việc của mình như thế là được." "Dạ, cô Ngọc hứa đi ạ. Con chỉ làm thu ngân thôi đó. Con con không có làm cái đâu." <cười> được, được rồi, cô hứa, cô hứa mà. Ờ thôi giờ còn sớm, chưa tới giờ làm đâu. Còn con muốn đi chơi đâu đó thì đi, để cô kêu mấy đứa nhỏ chờ con đi nhé. Dạ th thôi thôi ạ, con con muốn lên phòng ngủ thêm. Hương nói xong thì nhanh chóng quay trở lại phòng. Thì ra cái âm thanh rên rỉ đêm ngày hôm qua chính là của một người tiếp viên đang tiếp khách. Khỏi phải nói, hơn 3 giờ hết cô đang lo lắng cho tương lai của chính mình. Nhưng rồi Hương cũng đã tự trấn an. Chắc là không có gì đâu. Mình với cô Ngọc là người bà con cơ mà. Chẳng lẽ cô ấy lại làm được gì mình chứ? Hơn nữa, mình không chấp nhận làm việc đó thì ai bắt ép được mình? Đúng lúc ấy, thì có một tiếng hét lớn làm cho Hương giật bắn mình, cô bật nhòm dậy, chưa biết có chuyện gì xảy ra. Tiếp sau tiếng hét, là những loạt âm thanh như tiếng chân chạy rầm rập. Có một chút tò mò, cô mở cửa bước ra bên ngoài. Bên ngoài có 3, 4 cô gái chạc tuổi với Hương, mặt người nào người đấy đều trắng bệch vì sợ hãi. Tiếng chuông của thang máy mở ra, bà Ngọc cùng mấy cái tên đàn em xăm trổ xuất hiện. "Chuyện gì thế? Chuyện gì mà tụi bay la như cháy nhà vậy chứ?" Một cô gái run run giọng nói. "Bà, bà Ngọc, bà Ngọc ơi, ch ch ch chết người." Chết người rồi. Cái gì? Chết? Ai chết vậy? Ở ở ở góc kia. Vừa nói, cô ta vừa đưa tay chỉ vào một căn phòng trước mặt. Bà Ngọc vội bước vào, tất nhiên là Hương cũng đã rón rén bước vào theo. Căn phòng này cũng được bài trí giống hệt như căn phòng của cô vậy. Nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là ở trên giường, một cô gái đang nằm bất động trong cái tình trạng không có mảnh vải che thân. Chờ hết Hai mắt của cô đã mở chừng chừng, đang nhìn lên trên trần nhà. Mẹ nó, sao lại như thế này? Bà Ngọc gấp lên, "Tụi bay đâu, mau coi thử nó bị cái gì coi." Đám đàn em nhanh chóng chạy tới, đưa tay lên mũi để kiểm tra thân nhiệt. Lát sau, một tên lắc đầu nói, "Nó đi rồi má. Để con gọi xe cứu thương nha." Thế nhưng vừa mới dứt câu, thì gã đã ăn ngay một cái tát thật mạnh vào mặt. Cái thằng ngu này, gọi tới làm cái gì? Rồi công an nó kéo tới nhốt hết cả hả? Chắc nó chơi thuốc hay gì rồi. Đồ ngu. Không biết lo cho bản thân mình thì chết là đáng đời rồi. Tụi bay giải quyết cho gọn gạc đi. Đừng có làm ảnh hưởng tới công chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net